Nỗi bi thương không sao nén nổi trong lòng Vẫn là nỗi bi thương không sao nén nổi Nhưng khi đầu óc tỉnh táo ra một chút Địch dân mới bắt đầu suy nghĩ Thi thể của Đinh Đại Ca phải làm sao đây? Mình làm sao để đem Đinh Đại Ca Đến chôn chung một mộ với Lăng Cô Nương? Lúc này không có một ý nghĩ nào khác Đây là đại sự duy nhất trên đời Bỗng có tiếng gió ngựa từ xa vọng đến Mỗi lúc một gần Có đến hơn 10 kỵ binh Nghe có tiếng người hô lớn Mã đại gia Cảnh đại gia Chu nhị gia Có thấy tù trốn không Mười kỵ binh đã đến ngoài phế viên Cùng dừng lại Có người kêu lên Vào đây có thử đi Lại có người nói Chúng không nắp ở đây đâu Một người hỏi Sao biết được Bóp một tiếng Người kia đã nhảy phắt xuống ngựa Địch dân không suy nghĩ gì nữa Ôm thi thể đinh điển Theo cửa bên vườn chạy ra Vừa mới ra khỏi cửa đã nghe mấy người kêu lên kinh hãi, phát hiện ra thi thể của ba tên Mã Đại Minh, Cảnh Thiên Bá và Chu Kỳ. Địch dân chạy cuống cuồng trong thành Giang Lăng, biết rằng cứ ôm thi thể của đinh điển thế này thì vừa không thể chạy nhanh, vừa dễ bị người ta phát hiện bất cứ lúc nào. Nhưng thà bị bắt lại, tống giam, thà bị cực hình, chứ quyết không bỏ đinh đại ca. Chạy được mấy chục trượng, thấy có một cánh cửa nhỏ khép hờ bèn xông vào, trở chân đá cánh cửa khép lại, chỉ thấy bên trong là một vườn rau lớn trồng đủ các thứ củ cải, rau cải, cà, đậu đũa, khoai lang. Dị dân từ nhỏ đã quen với nghề nông, năm năm xa cách các thứ rau này, bây giờ chợt gặp lại, trong lòng cảm thấy ấm áp và thân thiết. Nhìn bốn phía thấy ở góc đông bắc là một kho củi. Qua cửa hông thấy chất đầy những bó củi và rơm cỏ khô Địch dân cuối mình dẹt mấy cây xả Ôm thi thể đinh điển đi vào kho củi nghiêng tai nghe ngóng Bốn phía không có tiếng người Bèn khuân mấy bó củi Rơm cỏ trải ra đặt Đinh Đại Ca lên Rồi nhẹ nhàng dùng rơm cỏ phủ lên Trong lòng vẫn còn hy vọng Biết đâu Đinh Đại Ca bỗng tỉnh lại Tức dội dọc Củ của cạc củ cải sống ngọt ngọt, cay cay chảy vào cổ họng Hơn năm năm chưa được nếm Nhớ lại ngày ở làng quê Hồ Nam Không biết bao nhiêu lần cùng sư muội thích phương nhổ củ cải Đi thông thả trên đồng Tước củ cải nhài rau ráo Địch dân ăn mút củ này sang củ khác Bắt rưng rưng Bỗng mơ hồ nghe thấy tiếng gọi Địch dân chấn động toàn thân Nửa củ cải trong tay rơi xuống đất Trên của cải trắng ngừng dính đầy đất cát, cỏ và rơm dụng Địch dân nghe thấy thanh âm con trẻo dịu dàng kêu gọi Không tâm thái! Không tâm thái! Ở đâu rồi? Lập tức muốn lớn tiếng trả lời Quynh ở đây Nhưng tiếng quynh mới dâng lên nửa chừng đã tắt nghẹn, Đưa tay lên bịch miệng toàn thân rung bủi Bởi vì không tâm thái là ngoại hiệu của địch dân trên đời này chỉ có hai người là địch dân và sư muội thích phương biết ngoại hiệu này đến cả sư phụ cũng không biết thích phương bảo địch dân không có đầu óc thật thà đến nỗi chẳng có một chút tâm sự gì ngoài luyện võ ra chẳng hiểu việc gì cả bảo rằng bụng dạ của sư ca giống như rau muống hoàn toàn trống không địch dân chỉ cười không biện bạch rất thích sư muội gọi mình là không tâm thái mỗi lần nghe cái tên không tâm thái Trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào êm dịu không sao nói được thành lời. Bởi vì khi có người thứ ba, sư muội không bao giờ gọi như vậy. Nếu gọi không tâm thái, tức là chỉ có hai người với nhau. Thì chỉ có hai người với nhau, cổ chua vẻ cũng được, tức giận cũng được. Địch Dân chỉ cảm thấy sung sướng không sao tả xiết. Địch Dân là một chàng ngốc không biết ăn nói, có khi làm cho Trích Phương tức giận. Nhưng mấy tiếng không tâm thái gian lên là khiến cho cả hai đều bật cười. Nhớ lại lần bốc viên đến nhà, sư muội làm thức ăn đại khách. Có gà, có cá, có củ cải đậu phụ, có cả một đĩa rau muống lớn. tôi ấy bốc viên và sư phụ uống rượu, đàm luận chuyện võ lâm ngủng hồ. Địch dân ngẩn ra nghe, tình cờ bắt gặp ánh mắt của thích phương. Chỉ thấy cổ gấp một đũa rau muống đưa lên môi mà không đưa vào miệng. Đôi môi mềm mại hồng hồng của cổ Nhẹ nhẹ chạm vào mấy cọng rau muống Ánh mắt như biết cười Không phải cổ ăn rau Mà là đang hôn mũ ngọn rau muống Lúc ấy địch dân chỉ biết rằng Sư muội cười mình là không tâm thái Rau rộng trù Giờ đây trong kho củi Linh Quang lóe lên trong ốc Bỗng nhận ra hàm ý Hôn những ngọn rau muống của sư muội lúc ấy Tiếng gọi không tâm thái lúc này rõ ràng là giọng của sư muội thích phương Không thể nhầm lẫn được Không tâm thái Không tâm thái đâu rồi Tiếng gọi ấy dịu dàng biết bao Ngọt ngào êm ái biết bao Không Không phải chỉ như vậy Ngày còn ở làng quê với sư muội Trong tiếng gọi của sư muội có tình thân mến Có tình thiết tha Nhưng cũng có ý mặc kệ Có ý giận hờn trách móc Còn trong mấy tiếng không tâm thái hôm nay Chỉ có tình thương yêu thấm thiết Cô ấy biết nỗi quang ủng khổ sở của mình mấy năm nay Càng thương mình hơn Phải vậy không ta Địch dân không dám tin ở tai mình Mình đang mơ Sư muội mình làm sao biết mà đến đây Cô ấy đã lấy dạng quê Còn tìm mình làm gì Nhưng âm thanh ấy lại gian lên Lần này lại gần hơn một chút Không tâm thái Không tâm thái nắp ở đâu vậy Tiếng gọi vui vẻ và thương yêu biết bao Địch dân cảm thấy từng mạch máu đều căng phồng lên Không nén được thở gấp Hai lòng bàn tay đầy mồ hôi Lặng lẽ đứng lên Nắp sau đóng rơm cỏ Nhìn qua khe cửa sổ Chỉ thấy bóng lưng một người phụ nữ đang quay về phía mình dáng đang tìm kiếm dáng người mảnh mai Chính là sư muội. Chỉ nghe thấy cô ấy cười gọi Không tâm thái Không tâm thái còn chưa ra hả Đột nhiên cô quay người lại Địch dân qua mắt Đầu cảm thấy choán gián Trước mặt chính là thích phương Đôi mắt đen thâm thẩm Đôi cánh mũi nhỏ nhắn hơi hít Mặt có trắng hơn một chút Không hồng hào như dạo ở Hồ Nam Nhưng rõ ràng là sương muội, Rõ ràng là sương muội muôn dạng lần muôn nhớ Muôn dạng lần thương yêu Muôn dạng lần thầm nhắc Trong những tháng năm tù tội nét mặt cổ vẫn cười cười gọi, không tâm thái, không tâm thái còn chưa ra hả? Nghe tiếng gọi ân tình thấm thiết gọi mình mừng đến phát biên, Địch dân muốn bước ra gặp sư muội muôn vàng mong nhớ, nhưng vừa bước được một bước, chợt giật mình nghĩ ra, đình đại ca thường nói mình quá thật thà trung hậu, rất dễ tin người, sư muội đã lấy con trai nhà hội dạng hôm nay chu kỳ chết dưới tay mình, biết đâu cổ không cố ý lừa mình bước ra. Nghĩ đến đó lập tức dừng bước Nghe thấy thích phương lại gọi mấy tiếng không tâm thái Tâm hồn địch dân lại giao động ngủ ngợi Cô ấy gọi mình như vậy Tình ý chân thành sâu nặng Quyết không phải là giả Hơn nữa nếu cô ấy muốn lấy mạng mình Thì mình chết dưới tay của cổ cũng được Trong lòng chua xót Bọn ý nghĩ tự ti Tự coi rẽ mình lại dấy lên Lại một lần nữa dỡm bước ra Bỗng nghe thấy tiếng cười của một đứa con gái nhỏ trong trẻo vang lên Rồi tiếp theo là tiếng nói Mẹ, mẹ, con ở đây mẹ Địch dân giật nảy người Lại qua khe cửa sổ nhìn ra ngoài Thấy một đứa bé gái mặc áo đỏ Từ mé bên đông lẫm chẩm chạy ra Nó còn rất nhỏ, chạy còn chưa vững. Chỉ nghe thấy tiếng nói mang giọng cười dịu dàng của thích phương Không tâm thái, con trốn ở đâu Mẹ tìm mãi cũng thấy. Con bé đắc ý nói: "Không Tâm Thái ở Dương Qua, Không Tâm Thái xem kiến." Tai địch dân ù lên, trái tim như bị ai đấm mạnh. Lẽ nào sư muội đã sinh con gái? Lẽ nào con gái của cổ cũng tên là Không Tâm Thái? Vỗ gọi Không Tâm Thái là gọi con gái chứ không phải gọi mình. Lẽ nào mình đã nhầm bước vào nhà dạng chứng sơn? Mấy năm nay, trong đáy lòng địch dân chẩn thầm hy vọng Có một ngày nào đó chợt phát hiện Thật ra sư muội không lấy dạng quê Lời Thẩm Thành nói hôm đó chỉ là nói láo Nhưng lúc này, rốt cuộc đã thấy tận mắt Nghe tận tai có một bé gái gọi cổ là mẹ Nước mắt rào ra, mơ hồ nhìn qua khe cửa Chỉ thấy Thích Phương ngồi xuống, giang hai tay Bé gái vừa cười vừa nhào vào lòng mẹ Thích Phương hôn liền mấy cái lên má con gái Dịu dàng cười nói Không tanh thái biết chơi một mình ngồi ngoan quá Địch nhân chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của Thích Phương Nhìn thấy nét mày dài thanh tú, Khóe miệng cong cong Khuôn mặt đầy đặn hơn mấy năm trước Càng nõn nà dĩm lệ Trái tim lại xót xa Mấy năm nay làm thiếu phu nhân ở nhà họ dạng Không phải làm ruộng Không phải dầm mưa giải nắng Người đẹp hẳn ra Nghe thấy Thích Phương nói Không tâm thái đừng chơi ở đây Vào nhà với mẹ đi Bé gái ngủ Ở đây chơi thích lắm Không tâm thái muốn xem kiến Thích Phương nói Hôm nay ở bên ngoài có người xấu Muốn bắt trẻ con Không tâm thái chào nhà đi Bé gái ngủ Người xấu là gì Bắt trẻ con làm gì Thích Phương đứng lên Dắt tay con gái nói Trong nhà tù có hai người xấu rất hung ác bỏ trốn, cha đi bắt người xấu rồi. Người xấu đến đây sẽ bắt Không Tâm Thái. Không Tâm Thái nghe lời mẹ, vào nhà chơi, mẹ làm cho con búp bê vải được không? Đứa bé bướng bỉnh đáp, "Không cần búp bê vải, Không Tâm Thái giúp cha bắt người xấu." Địch dân Ngụy Thị Phương nói đi nói lại là mình là người xấu, trái tim chìm hẳn xuống. Cột, có mấy kỵ mã chạy đứng, Thích Phương đút trường kiếm bên hông Chạy ra phía sau giường Địch dân đứng bên cửa sổ Không dám nhúc nhích Sợ phát ra tiếng động Dẫu sao cũng không muốn gặp su mụi Nỗi bi phẫn ngập tràn lòng ngực Không sao nén nổi, Cổ lại nói mình là người xấu Địch dân thấy bé gái chạy gần đến kho củi Chỉ mong nó đừng chào Nhưng con bé không biết còn nghĩ gì Vẫn cứ xăm xăm bước vào Địch dân nấp vào sau đống cỏ Nói thầm Ra đi, ra đi Chợt con bé nhìn thấy địch dân Nhìn thấy bộ dạng đáng sợ Đầu tóc đâu ria bờm sờm Nó sợ hãi đứng ngẩn ra Tròn mắt Muốn khóc mà không dám Địch dân biết là hỏng rồi Chỉ cần bé gái khóc lên Thì tung tích của mình sẽ bị Thích Phương phát hiện Bèn bước lên Tay trái ôm lấy nó Tay phải bịt lấy miệng Nhưng đã muộn một chút Đứa trẻ đã a lên một tiếng. Chỉ một tiếng rồi im bặt vì bàn tay địch dân đập bịt miệng. Thích Phương mắt nhìn ra ngoài giường tâm trí lại đang để vào con gái. Bỗng nghe thấy tiếng kêu khác lạ của nó. Quay đầu lại đã không thấy bóng nó đâu. Theo phía tiếng kêu của nó sao đống rơm cỏ trong kho củi vội lao vào như mũi tên. Đến cửa kho củi chỉ thấy một người đàn ông râu tóc xồm xoàm toàn thân bê bết máu đang ôm chặt con gái. Một tay bịt miệng nó Thích Phương rụng rời hết dế dùng trường kiếm đâm thẳng vào mặt địch dân Hét mau buông đứa trẻ ra Địch dân xót xa trong lòng Ý nghĩ tự ti lại dậy lên Cô muốn giết tôi thì giết đi Thích Phương ngỡn người Sợ con gái bị thương vội thu kiếm lại hét lên Buông con ta ra Địch dân nghe thấy cô ta chỉ toàn kêu Buông con gái ra Không có một chút tình cố cựu nào Nổi giận bừng bừng không buông con cô nữa, phượng tay rút luôn một thanh củi, gạt thanh trường kiếm, lùi lại một bước. Thích Phương thấy người đàn ông hung ác này vẫn ôm chặt con gái không buông, càng sợ hãi, hai đầu gối nhũn ra, hít vào một hơi, đâm nhanh vào vai phải địch nhân. Địch nhân nghiêng mình tránh, dùng thanh củi thay kiếm, từ bên trái đánh xéo sang rồi đâm vào phía sau. Thích Phương kêu lên một tiếng, cảm thấy kiếm pháp rất quen thuộc chính là chiêu ca ông hám thượng lai mà cha cô đã dạy bèn không kịp suy nghĩ cúi đầu tránh trường kiếm trong tay lại xuất hai chiêu hổ thế bôn kinh phong liên sơn nhược búa đào kho của này vốn rất chật chội chất đầy rơm củi chỗ trống chỉ đủ cho hai người đứng bây giờ chiếc chiêu chân tay đều dướng chiếu địch dân và thích phương từ nhỏ cùng học một thầy không có ngày nào không chiếc chiêu luyện kiếm thuộc lòng kiếm chiêu của nhau thấy cô sử hai chiêu này Tự nhiên cũng dùng kiếm chiêu của sư phụ Đã dạy để đối phó Xuất hai chiêu Lão nê chiêu đại thư Mã mệnh phong tiểu tiểu Thanh củi trong tay khua một vòng tròn Miệng hú dài Chặn đứng hai chiêu kiếm của thích phương Năm ấy sư vinh sư muội Luyện kiếm đến chiêu này Thích phương đã chống đỡ không nổi Nhưng bây giờ nhát thứ ba Chém thanh củi xuống Bỗng cổ tay tê dại Cạch một tiếng thanh củi đã rơi xuống đất địch dân giật mình liền tỉnh ngộ ngón tay phải của mình đã bị chặt đứt suốt đời không thể sử kiếm mình lại quên mất ngẩng đầu lên thấy mũi kiếm của thích phương đã cách ngực mình không đầy một tấc thân kiếm rung rẩy vẻ ngạc nhiên trên mặt cô thật khó hình dung nổi hai người đứng ngẩng ra nhìn nhau không ai thốt nên lời mãi một lúc sau thích phương mới nói là là quynh giọng khẳng đặc ú ớn không thành tiếng. Địch nhân cực ngật đầu, tay trái đặt ôm đứa bé trao qua. Tích Vương ném trường kiếm đón lấy con gái, không biết nói thế nào. Đứa nhỏ sợ đến nỗi khóc không ra tiếng. Tích Vương nói: "Muội, muội có biết là huynh mấy năm nay bỗng bên ngoài có tiếng gọi của một người đàn ông. Phương muội, phương muội, muội đang ở đâu?" Chính là dặn khuyên, tiếng gọi mỗi lúc một gần đang nhằm phía dừng rau đi tới, Khích Vương tái mặt, nói nhỏ vào tai con gái. "Không Tâm Thái, bác này không phải là người xấu, con đừng nói với cha, có biết chưa?" Con bé ngẩng đầu lên, nhìn địch nhân một cái, thế vẻ đáng sợ bỗng qua một tiếng khóc ré lên. Như đàn ông phía ngoài nghe tiếng khóc của con gái, theo tiếng mà đến, gọi. "Không Tâm Thái, đừng khóc, cha đây." Khích Vương nhìn địch nhân một cái, quay mình bước ra. Khép cửa kho củi lại ôm con đi về phía chồng Địch dân đứng sững tựa hồ có thanh âm gian bên tai Mình chết cho xong, mình chết cho xong Chỉ nghe thấy người đàn ông kia cười hỏi <cười> Không tâm thái vì sao lại khóc nè Địch dân rất muốn đến bên cửa sổ xem xem dạng quê bây giờ ra sao Nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất Nghe thấy thích phương cười nói Mùi chơi với không tâm thái ở sau giường Có hai kỵ mã chạy qua Người trên ngựa cầm vũ khí trông rất hung dữ Không tâm thái nói là người xấu Muốn bắt nó Sợ quá khóc thét lên Dạng quê cười nói Đó là người của nhà môn Đuổi bắt tù trốn Cha bồng không tâm thái nha Cha đánh chết người xấu Không tâm thái không sợ người xấu Cha đánh chết hết bọn xấu luôn Địch dân ớn lạnh trong lòng bản lĩnh nói dối của đàn bà thật kỳ gớm Nói vậy... Con bé có mắt là thấy người xấu Chồng cô ta cũng không nghi ngờ gì <cười> Ta cần việc cô che giấu Các người chỉ muốn bắt ta Đánh chết ta thôi Bước đến bên cửa sổ Nhìn ra ngoài Chỉ thấy dạng quê ăn vọng sang trọng Đang bồng con gái đi vào nhà Thích Phương liếu riếu đi bên cạnh Sánh vai cùng bước Có vẻ rất thân mật Sư muội đã lấy dạng quê Điều này trước đây Địch dân đã ngàn dạng lần nghĩ đến Nhưng vẫn mong không phải là sự thật Bây giờ điều ấy rõ mồn một trước mắt Địch dân há miệng hét lên Ta Quý mình định nhặt thanh trường kiếm Của thích phương ném ở dưới đất xông ra liều mạng với dạng quê Thân bị tù tội Chịu biết bao khổ sở Đều là do sự hãm hại của kẻ đang ở trước mặt kia Cả người bạn tình mà mình yêu hơn cả tính mạng Lại trở thành vợ của y Lúc này trong tim không còn ý nghĩ nào khác ngoài ý nghĩ Nếu không giết chết người này Thì chết dưới tay y Nhưng vừa cúi xuống, nhìn thấy thi thể của Đinh Điển trong đống cỏ, nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt thanh thản của anh, chợt nghĩ. Đinh Đại ca lúc lâm chung giờ kệ một điều duy nhất là hợp táng huynh ấy với Lăng tiểu thư. Lúc này mình xông ra quyết đấu với thằng giặc dạng quê, mình mất mạng thì không quan trọng lắm, nhưng tâm nguyện của Đinh Đại ca không thực hiện được. Vui lại nghĩ. Mình nhờ sư muội thực hiện việc này, e rằng cũng có thể được. <cười> Tên tiểu tử, tử địch dân này Dịch mà ngươi không chịu đ้ำ nhận sao lại trút sang cho người khác? Người té xuống đất có mặt mũi nào mà gặp đinh đại ca? Sư muội vô lương tâm như vậy, há chịu vì ngươi mà làm việc lớn này sao? Nghĩ vậy rồi dần dần kìm nén cơn phẫn nộ, nhưng một tiếng ta của địch dân đã kinh động vạn quê, chỉ nghe thấy y nói, hình như trong cô củi có người. Thích Vương cười nói, "Thật không? Muội vừa thấy lão Dương vào dắt củi." "Quê ca!" Mùi đã chưng yến xào cho Quỳnh rồi Mau vào ăn đi Không tâm thái cứ khóc hoài Để cho nó ngủ yên một chút Dạng quê ừ một tiếng nói Lão bếp hội dương trong kho củi à Rồi ôm con gái Hai vợ chồng sánh vai đi xa Đầu óc địch dân cúng rỗng Không nghĩ được cách nào Một lúc sau tự đấm gió Đầu mình suy nghĩ Kho củi này không thể ẩn thân lâu được Lão bếp hội dương thế nào cũng vào Lấy củi nấu cơm làm sao đây Hay là mình đem Đinh Đại Ca giấu kín, một mình trốn ra Đến tối lại trở lại mang thi thể của Đinh Đại Ca đi Ơ, thôi thì làm như vậy cũng được Nhưng mới bước được một bước, trong lòng lại có một thanh âm níu lại Sư muội nhất định sẽ trở lại thăm mình Mình đi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa Nhìn lại cô ấy một chút thì có gì là hay Cô ấy có chồng, có con gái, một nhà vui vẻ Làm gì có kẻ giết người dựt ngục trong lòng Mình ở trong tù chờ đợi bao năm Ngày mong đêm nhớ Chỉ mong được gặp lại cô ấy cũng chỉ một lần Hôm nay há lại để mất dịp tốt sao Lẽ nào mình còn có hy vọng nào khác Chỉ gặp một chút để hỏi tin tức của sư phụ thôi Mình phải hỏi cô ấy Vì sao có mới nói cũ Mình vừa mới gặp tai họa, Cô ấy đã lập tức không quan tâm gì đến mình Hỏi những điều ấy thì có nghĩa lý gì chứ Cô ấy không nói dối Cứ sự thật mà trả lời Còn nói dối thì có gì đáng nghe Nếu cô ấy nói thật Thì mình chỉ càng đau lòng mà thôi cứ nghĩ tới nghĩ lu như vậy, chốc lát huyết tâm đã nguội, không có chủ ý rõ ràng. Địch Nhân bản tính vô tư, không phải là người hay do dự đắn đo, nhưng hôm nay đứng trước vấn đề trọng đại nhất đời lại không biết nên làm thế nào. Ở lại rõ ràng là không ổn, nhưng đi thì lại không đành. Chính trong lúc sóng lòng cuồn cuộn, dây dứt bất an, bỗng nghe thấy trong vườn rau có bước chân người nhẹ nhẹ, một người đang rón rén đi tới người ấy đi được mấy bước lại dừng lại, lại bước mấy bước, rõ ràng là có ý đề phòng, sợ có người biết. người kia mỗi lúc một gần, trái tim địch dân đập thình thịch. Rốt cuộc sư muội cũng đến tìm mình, cô ấy muốn nói gì với mình? Có phải là xin mình tha thứ không? Cô ấy có còn nghĩ đến tình xưa không? Lại nghĩ. Mình còn gì để nói với cũ nữa? Ôi, phải rồi, phải rồi. Cũ có người chồng tốt, có đứa con gái ngoan, sống những ngày vui vẻ mình định diễn không nên gặp lại cô ấy ý muốn trả thù đang bốc lên hừng hực bỗng dưng nguội lạnh mình giống chỉ là một thằng bé nhà quê nghèo khổ giả dụ không gặp phải nỗi quan quốc này sư muội và mình thành vợ chồng tất nhiên mình sẽ rất vui sướng nhưng sư muội thì phải dứt giả suốt đời như vậy có gì là hay cho cô ấy mình muốn báo thù giết dặn quê đi sao trước kia mình đã không bằng được dặn quê bây giờ so với hắn mình càng cách xa trời giật nỗi quan cừu đầy Thôi định cho qua Để vợ chồng mẹ con cô ấy Sống những ngày hạnh phúc Chiến cửa kho củi bị chân ngùi đạp mở toang, Địch dân giật nảy mình quay lại Thấy một người đàn ông cao gầy Tay cầm trường kiếm sáng ngón đứng ngay cửa Chính là dạng quê Thì sớm đã biết tin Địch dân dược ngục Suốt ngày tâm thần bất định Lúc này nhìn thấy trong tay Địch dân là thanh kiếm của thích phương Càng vừa ghen vừa hận Lạnh lùng nói Được lắm Gặp nhau trong kho củi Đến cả vũ khí của mình cô ấy cũng giao cho người Định mưu giết chồng à E rằng không dễ vậy đâu Đầu óc địch dân rối loạn Nhất thời không hiểu dạng khuê nói gì Chỉ nghĩ bụng Tại sao y lại đến Làm sao biết mình ở đây Tất nhiên là sư muội nói Rồi kêu chồng đến đây bắt mình lãnh thưởng Sao cô ấy có thể vô tình vô nghĩ như vậy Dạng khuê thấy địch dân không trả lời Tưởng rằng địch dân sợ Bèn dung kiếm đâm tới trước ngực Địch dân giờ kiếm chặn lại Tự nhiên ra chiêu thích hầu thức Mà lão ăn mày đã dạy hơn 5 năm trước Trường kiếm phạt tiên Đã chĩa vào yết hầu dạng khuê Chiêu kiếm này cực kỳ quái dị Dạng khuê năm ấy đỡ không mổ 5 năm rồi Tuy võ công của y đã tiến xa Nhưng vẫn không sao đỡ nổi Dạng khuê kinh hải Không biết sử thanh trường kiếm trong tay như thế nào Thu kiếm để chặn Dĩ nhiên là không kịp Phát kiếm tấn công cũng đã muộn mất rồi Tính mạng đã hoàn toàn ở trong tay đối phương Y tức đến nổ ruột Nhưng không dám muốt nhích Nhìn khuôn mặt râu ria sồm soàm của địch dân Lòng phẫn nộ biến thành sợ sệt nhát kiếm của địch dân lại không đâm tới Phân dân Mình có nên giết Y hay không? Trong lúc dạng phần nguy hiểm Dạng quê bỗng thấy trong mắt đối phương Có ý băng khoăn Cổ tay cầm kiếm hơi rung Linh cờ lóe lên Y kêu to Thích phương Mùi đến coi. Địch nhân nghe y gọi Thích Phương giật mình, hơi ngoái đầu nhìn, không ngờ đó là giận quê dùng mẹo lừa. Thừa lúc địch nhân quay đầu, lập tức trường kiếm dung lên gạt, các ngón tay phải của địch nhân đã bị chặt đứt, cầm kiếm không vững, trường kiếm tuột khỏi tay. Giận quê cảm mừng, lập tức đâm tới, địch nhân né tránh, nấp sau đống củi, thuận tay rút một thanh củi, dùng củi làm kiếm, ra sức đánh tới. Chém hai nhát dùng dút Dạng khuê đã chém đứt thanh củi Địch dân dùng sức ném mạnh đoạn củi còn lại ra Đợi y né tránh Lại rút một thanh củi khác Tiếp tục tấn công Dạng khuê thấy địch dân rơi kiếm Nghĩ mình cầm chắc phần thắng Y định thần triển khai kiếm pháp Từ từ, từ tấn công Sau mấy chiêu Địch dân gầm lên một tiếng Cổ tay phải trúng kiếm Máu chảy ra như suối Ngón tay bủng rũng rơi mất thanh cuỡi, vạn khê đâm tiếp, một kiếm trúng đùi địch nhân, co chân trái đá tới, địch nhân ngã xuống đất, địch nhân dậy dụa định bò dậy, vạn khê lại đá, tiếp một cú vào gò má. Đã Đị... chết rồi. Lại chém một nhát lên vai địch nhân, thấy không động đậy mới biết là ngất đi thật, nghĩ bụng, Lăng tri phủ hứa trọng thưởng 5000 lạng bạc, chốc nã hai tên tù này, tất nhiên là bắt sống mới tốt. Lần này giải lên quan y ắt việc tử hình. Mình hạ tất phải ra tay giết y. Chợt thấy trong đống cỏ lộ ra một cái chân, dạng khuê vừa sợ vừa mừng. Đây là một tên nữa. Y không biết đinh điển đã chết, dội vàng dùng kiếm chém vào chân sát chết. Địch dân tuy bị ngất, trong đầu vẫn gian lên những âm thanh gào thét. Mình không được chết, mình không thể chết Mình đã nhận lời với đinh đại ca phải hợp tháng cho đại ca và lăng tiểu thư ý nghĩa ấy cực kỳ mạnh mẽ, lay tỉnh địch dân mơ hồ nghĩ. Một buổi tối năm xưa, mình cũng bị y đá ngã, cũng bị y đạp lên đầu. Địch dân từ từ mở mắt, thấy dạng khuya đang dùng kiếm chém thi thể đinh điển. Mới đầu địch dân còn chưa tỉnh hẳn, không biết trước mắt đang xảy ra việc gì. Nhưng tiếp đó thấy dạng khuya kéo thi thể của đinh điển từ trong đống cỏ ra, địch dân gào lớn. Đinh đại ca! Đột nhiên tinh lực tràn ngập toàn thân địch dân chội chùm dậy nhào lên lưng dạng khuê tay phải đã bóp chặt cổ họng dạng khuê dạng khuê cả sợ muốn lật kiếm để đâm nhưng cánh tay không cách gì vòng lại phía sau đâm giới liền mấy nhát đều dướng phải đóng cuỗi mà tay địch dân bóp yết hầu y thì càng ngày càng chặt địch dân thấy dạng khuê chém vào thi thể của đinh điển tức giận như điên người này hãm hại mình đoạt mất thích phương quán cừu ấy còn có thể cho qua, nhưng hành hạ thi thể đinh đại ca thì muôn dạng lần không thể tha. trong lòng không có một ý nghĩ nào khác, chỉ mong tức khắc Bóp chết kẻ thù. chỉ cảm thấy dạng khuê giãy dụa một hồi, sức chống cự dần dần yếu ớt. nhưng địch dân bị thương mấy chỗ, máu chảy không ngừng, khí lực nơi tay cũng giảm sút, nghĩ bụng mình phải ra sức giữ vững một lúc thì có thể bóp chết thắng. một lúc sau muôn sao dễ múa trước mắt đầu óc quấn lại rồi cũng không biết gì nữa tuy đã ngất đi nhưng cánh tay chặn họng dạng khuê vẫn không buông lỏng dạng khuê bị bóp cổ khó lòng thở được đến khi địch dần ngất đi thì y cũng mất hết tri giác Trong đống củi khô rơm cỏ một đôi quan gia cùng nằm bất tỉnh hai người hầu như đều đã chết nhưng ngực còn phập phồng mũi và miệng vẫn còn hơi thở Không biết trong cõi u minh kia sắp xếp thế nào Chỉ cũng không còn định bắt sống địch dân nữa Như vậy nguy hiểm quá Thế tất sẽ giáng một nhát kiếm vào đầu Lấy mạng địch dân tức khắc Trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra Chưa chắc người tốt đã gặp may Kẻ xấu phải gặp đêm Nhưng đuổi Chưa chắc kẻ xấu đã gặp may Người tốt phải chịu rủi ro Người ta ai cũng chết Người chết muộn cũng chưa chắc lắm. May mắn, nếu lúc này yêu cầu Thích Phương lựa chọn, chọn để một người tỉnh lại trước, không biết cô sẽ chọn ai. Trong kho củi, hai người vẫn hôn mê bất tỉnh. Có tiếng bước chân của một người, từ từ bước đến gần kho củi. Tai địch dân nghe thấy tiếng ướp tí tách. Trên mặt có cái gì lạnh ngắt đang nhỏ xuống, đau đau. Rồi cảm thấy lạnh Không có một chút sức lực nào Địch dân vừa tỉnh lại Lập tức tay phải dẫn kình nói Ta bóp chết ngươi Ta bóp chết ngươi Nhưng trong tay trống rỗng không có gì Rồi lại phát hiện ra thân hình mình cứ lắc lư Không ngừng di động Trong kinh hoàng Địch dân mở mắt tối om, Chỉ cảm thấy từng giọt, từng giọt nước Rơi lên mặt Lên tay Lên thân thể Thì ra trời đang mưa Thân hình vẫn không ngừng lắc lư Ngực nóng bỏng Chỉ muốn muôn Bỗng bên mình có một chiếc thuyền lướt qua Trên thuyền có buồn Rõ ràng là một chiếc thuyền Lạ thật Sao bên mình lại có một chiếc thuyền Muốn ngồi dậy xem sao Nhưng toàn thân bủng rũng Đến một ngón tay cũng không nhúc nhích được Chỉ có thể nằm ngửa mắt Nhìn những tảng mây đen đang hôn vũ Thì ra không phải ở trong kho củi Bỗng nghĩ Đinh đại ca đâu? Vừa nghĩ tới đinh điển Trong người bỗng xuất hiện một luồng sức mạnh Chống hai tay xuống liền ngồi dậy được Người lại lắc lư mấy cái Địch dân đang ở trong một chiếc thuyền nhỏ Chiếc thuyền nhỏ đang trôi xuôi Theo dòng sông cuồn cuộn Đang đêm trời đầy mây đen Mưa lớn Địch dân nhìn lên bờ hai bên thuyền Hai bên đều tối mịt mù Không nhìn thấy gì cả Trong lòng lo lắng Địch dân gọi lớn Đinh đại ca Đinh Đại Ca Dẫu biết rằng Đinh Điển đã chết Nhưng muôn dặn lần không thể để mất thi thể Quỳnh ấy Bỗng chân trái Đụng phải một cái gì Không nén nổi vui mừng kêu lên Đinh Đại Ca Quỳnh đây rồi Địch dân gian tay ôm chầm lấy thi hài Đinh Điển Yếu đến nổi thở không ra hơi Cũng không có sức suy nghĩ Chỉ cảm thấy họng khô lưỡi ráo Liền há miệng để mưa rơi vào đẫm môi Miệng lưỡi mơ mơ hồ hồ như thức như ngủ, hai tay vẫn ôm thi thể đinh điển cho đến khi trời tan tảng sáng, mưa vẫn không ngừng rơi. Trong ánh trời rạng sáng, địch dân bỗng nhận thấy trên đùi mình có một băng vải trắng quấn vào. Định thần nhìn kỹ, phát hiện ra băng vải này rịt vào vết thương, rồi lại phát hiện thấy hai băng vải trắng nữa rịt vết thương trên cánh tay và trên vai, mũi phản phất ngửi thấy mùi thuốc kim sang suốt đêm mưa mấy băng vải đều ướt sũng nhưng vết thương đã cầm máu ai băng bó vết thương cho mình nếu vết thương không được băng bó chẳng cần phải có ai đến giết mình chỉ chảy máu cũng đủ mất mạng rồi bỗng địch dân cảm thấy một nỗi quạnh quẻ thê lương không sao chịu đựng nổi trên đời này còn có ai quan tâm đến mình giúp đỡ mình đinh đại ca đã mất còn có ai mong cho mình sống nữa có ai chịu mất công băng vết thương cho mình Xem kỹ mấy băng vải, băng bó rất không ngay ngắn chỉnh tề, hình như người này băng trong lúc lo lắng hoang muôn, nhưng không phải là giải thô mà là lụa thượng phẩm, bên lụa rất tinh xảo, có giền qua, còn một bên thì có khuy áo, rõ ràng là xé từ áo ra mà lại là áo phụ nữ. Sương mũi chăng? Tiên địch nhân đập rộn ràng, ngực nóng ran, khóe miệng hiện ra một nụ cười đau khổ. Cố ý kêu chồng đến giết mình có lý nào lại băng bó vết thương cho mình? Nếu như cổ không báo tin mình nấp trong kho củi, dạng quê làm sao mà biết được? Nhưng mình lại đang ở trong một chiếc thuyền nhỏ, thuyền đang trôi trên sông, không biết nơi này cách giang lăng bao xa. Dù sao cũng tạm thời thoát nạn, không bị lăng tri phủ truy nã nữa. Ai băng bó vết thương cho mình? Ai đặt mình vào con thuyền nhỏ này? Cả đinh đại ca cũng được đặt vào đây với mình. Đối với sự sống cái chết của mình, địch dân không mấy quan tâm. Nhưng thi hài đinh điển cũng vẫn ở bên mình Điều này khiến địch dân vô cùng cảm kích Suy nghĩ đến đau cả đầu Rốt cuộc vẫn không tìm ra manh mối Địch dân nhớ lại việc xảy ra trong một ngày vừa qua Nghĩ đến nhắc kiếm dạng quê chém vào thi thể đinh bủ Nhớ lại việc mình đáng sức bóp chặt cổ hộng dạng quê Rồi không nghĩ gì thêm được Nữa sự tình xảy ra sau đó Trong ốc không ghi nhận được điều gì niên đầu một cái, góc trán đụng phải một bao gì cứng cứng, ra là một cái túi lụa nhỏ. địch dân mừng rỡ, út rằng trong bao này có đầu mối. hai tay run rẩy mở ra, chỉ thấy trong bao có năm đỉnh bạc dụng, còn có bốn thứ nữ trang, một bông hoa bằng ngọc, một đôi hoa tai, một cái xuyến vàng, một chiếc nhẫn đá quý. ngoài ra còn có một chiếc khóa vàng trẻ con thường đeo ở cổ. Trên chiếc khóa còn một mảnh vải áo trẻ em Hẳn là do vội vàng dứt ra nên còn mắc lại Trên chiếc khóa vàng khắc bốn chữ Đức dung sông mộ Địch dân học hành chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu Tuy biết chữ nhưng không rõ bốn chữ này có ý nghĩa gì Nghĩ bụng Chắc là tên của đứa trẻ Địch dân mân mê mấy món nữ trang So với lúc chưa thấy chiếc túi vải Trong lòng lại càng băng khoăn Bạc về nữ trang tất nhiên là của người cứu mình cho, để khi thuyền cập vào bờ mình có thể mua cái gì ăn. Nhưng rốt cuộc là ai cho? Nữ trang không phải là của sư muội, trước đây mình chưa từng thấy cô ấy đâu bao giờ. Dòng sông cuồn cuộn đưa con thuyền nhỏ xuôi dòng. Suốt ngày hôm ấy, địch dân cứ dây dứt băn khoăn. Ai bằng bó dứt thương cho mình? Ai cho mình bạc tiền nữ trang? Từ làng lăng về xuôi, địa thế bằng phẳng, Trường Giang chảy chỉ quanh co giữa Hồ Bắc, cuồn cuộn về Đông. Con thuyền nhỏ theo dòng sông bập bình trôi xuôi. Hai bờ Trường Giang, các thị trấn làng mạc lướt qua hai bên thuyền. Những chiếc thuyền dương buồn từ Thượng Du xuôi về. Từng chiếc, từng chiếc vượt qua con thuyền nhỏ của địch dân. Khi lướt qua con thuyền nhỏ, người trên các chiếc thuyền lớn kia đều lộ vẻ tò mò. Nhìn địch dân đầu tóc xồm xoàm, mặt đầy máu me Khi trời gần tối, địch dân hơi lại sức Đồng thời nghe bụng kêu ốc ách không ngừng, Cảm thấy đói ghê gớm bèn ngồi dậy cầm một tấm dáng Khoát khoát cho thuyền từ từ cập bờ Bắc Đến đến một quán cơm nhỏ, mua cơm ăn Dải đất gian bờ sông rất quang du, không thấy nhà cửa Con thuyền nhỏ thuận dòng vòng đến một mong sông Chỉ thấy dưới bóng liễu có buộc ba chiếc thuyền chài Có khói bốc lên Khi con thuyền nhỏ trôi gần đến mấy chiếc thuyền chài Nghe thấy tiếng rắn cá xèo xèo trong khoang thuyền Mùi thơm phân phức Địch dân ghé chiếc thuyền đến gần Nói với ông lão thuyền chài Bác chài ơi, bán cho một con cá được không? Ông chài thấy địch dân bộ dạng dễ sợ Trong bụng hải không muốn bán Nhưng lại không dám từ chối liền nói Ờ, dạ, dạ Một con cá đã ráng ràng lên đĩa Đưa cho địch dân Địch dân nói Nếu có cơm thì bác bán cho một bát luôn Ông trài nói ừ, Dạ, hèn dạ Rồi đưa cho một tô cơm tấm Độn quá nửa khoai lang dạch Lão trài, có cá lớn thì đem tới đây mấy con đi Địch dân ngoảnh đầu nhìn Thấy một quà thượng gầy đét Cao lên khên Hai mắt ốc nhồi lấp lánh Địch dân giật thoát người Nhận ra chính là một trong năm nhà sư Đã đến gây sự với Đinh Điển trong tù nghĩ một chút Nhớ lại cái tên bảo tượng Mà Đinh Đại Ca đã nói Tối hôm đó Đinh Điển đánh chết hai tên Hai tên nữa bị trọng thương Còn bảo tượng thừa cơ chạy trốn Địch dân không dám nhìn y thêm một lần nữa Đinh đại ca nói quà thượng này võ công rất cao và dặn sau này nếu gặp thì cần phải cẩn thận. Nếu để bảo tự nhận ra thi thể của Đinh Điển thì hỏng hết. Hai tay bừng bát cơm, dù không phải là nhát gan sợ chết, nhưng địch dân vẫn thấy tim đập thình thình, tay hơi run run, lòng thầm kêu lên. Đừng run, đừng run, kéo lộ mất. Nhưng càng muốn trấn tĩnh thì càng quản, chỉ nghe thấy ông chài nói. Dạ. Cá hai đân được hôm nay đều bán hết rồi, ân không có đồ." Bảo Tượng tức giận nói, "Ai nói không có cá? Ta đã meo rồi, mau đưa mấy con đây, không có cá lớn, cá nhỏ cũng được." Ông chàng nói, "Hết thật rồi, tôi có cá, ông có tiền sao lại không bán chứ?" Vừa nói vừa đưa giỏ cá lên, lực ức lại, quả nhiên không có cá. Bảo Tượng đã đói cồn cào, Thấy bên cạnh địch dân có một con cá ráng to tướng Mới ăn chưa hết một nửa liền réo Sao mày dám nói không có cá Địch dân trong lòng quảng loạn Thấy y nói với mình Nghĩ rằng y đã nhận ra Bèn nín thinh không đáp Đưa tấm gián thuyền chống vào gốc liễu gắng sức đẩy mạnh Con thuyền nhỏ trôi ra giữa sông Bảo tượng tức giận nói Tiểu tử kia ta hỏi người có cá không Mắc gì mà bỏ chạy Địch dân nghe y chửi càng sợ hãi, gắng sức dùng tấm ván dợi con thuyền nhỏ ra xa bờ. Bảo tượng nhặt một hòn đá bên bờ sông, ra sức ném về phía địch dân. Địch dân thấy hòn đá bay tới, bèn cúi mình tránh, nhưng nghe tiếng gió rít rất mạnh, hòn đá bay dèo qua đỉnh đầu, bụm một tiếng rơi xuống nước, giọt lên tung tóe. Bảo tượng thấy địch dân né tránh, thần pháp nhanh nhẹn, xem ra có học võ chứ không phải là dân chài lưới tầm thường, sinh nghi, hét. "Mau quay lại đây, nếu không tao lấy luôn cái mạng của mày." Địch dân đời nào nghe lời y, liều mạng giãy thuyền ra xa. Bảo tượng lại khom mình, tay phải nhặt một hòn đá lớn ném ngay, tiếp đó tay trái lại nét. Địch dân tay thì bám thuyền, hai mắt thì chăm chú nhìn đường bay của các tảng đá vừa mới nghiêng mình tránh tảng thứ nhất Tảng thứ hai đã bay đến rất thấp Trúng vào mạn thuyền Địch dân ngã sóng xoài xuống đáy thuyền Chỉ cách khoảng một tấc, Trước mắt thấy đen ngòm Một cái gì bay chụp qua Gió quét trát cả mặt Địch dân vừa mới ngồi dậy Tảng đá thứ ba lại bay đến Chát một tiếng trúng ngay mũi thuyền Thủng một lỗ lớn Bảo tượng thấy địch dân né tránh linh hoạt Con thuyền nhỏ xuôi dòng trôi nhanh Mỗi lúc một xa Dội vàng gắn sức, ném luôn hai tảng đá Nếu mà trúng cả Thì chiếc thuyền gỗ bé nhỏ sẽ bị thủng chìm mu Nhưng lúc này khoảng cách đã xa Bảo tượng thấy không hiệu quả Cả giận chửi mắng ỏn tỏi Xa xa thấy gió thổi lộng Râu tóc bồm sờm của địch dân sừng lên trong gió Y chợt nghĩ Bộ dạng thằng này giống như tù dược ngục Đinh biển dược ngục kinh châu bỏ trốn Giang hồ đồn đại âm kỷ Tóm được thằng tù này biết đâu giờ được tung tích của đinh điển Nghĩ đến đó Lòng tham bốc lên Lửa giận bừng bừng Y hét lên Nhà chai, nhà chai Mau chở ta đuổi theo hắn đi Nhưng những người đánh cá Trên ba chiếc thuyền dưới gốc liễu Thấy Y ném đá giết người rất căm ghét Đã lẳng lặng mở thuyền xuôi theo dòng sông Bảo tượng gọi liền mấy tiếng Nhưng ai chịu quay thuyền lại chở Y Bảo tượng lại du du du Ném luôn mấy tảng đá Có một tảng đá trúng đầu một ngư dân Người đánh cá ấy dở nát ốc rơi xuống sông Những người đánh cá khác hồn siêu phách lạc Càng chèo thuyền nhanh hơn Bảo tượng men sông đuổi rất nhanh Còn nhanh hơn con thuyền nhỏ của địch dân Bảo tượng chạy men theo bờ bắc Địch dân gắn đưa thuyền sang bờ nam Càng ngày càng cách xa bảo tượng Địch dân nghĩ bụng Nếu y tìm được thuyền Bắt người ta chèo thuyền đuổi theo mình Thì mình có lòng thoát khỏi độc thủ của y Trong lúc quảng hốt chỉ lầm rầm cầu nguyện Đình đại ca ơi Đình đại ca Quỳnh có lên thiên Thì hãy khiến tên ắc tăng kia không tìm được thuyền Trên sông Trường Giang cuồng rất nhiều May mà suốt mấy dặm bờ bắc Không một con thuyền nào Địch dân gắng hết sức bình sinh Đưa thuyền sang bờ nam Đoạn này lòng sông tuy không rộng Nhưng cầy cối um tùm Bảo tượng không thể nhìn thấy Thế là địch dân muốt cái bao nhỏ vào lòng Ôm thi thể đinh điển leo lên bờ Bỗng nghĩ ra Quay lại để chiếc thuyền ra giữa sông Hy vọng là bảo tượng nhìn từ xa Tưởng mình vẫn ở trên thuyền Xui dòng đuổi theo Quảng chẳng chọn đường Địch dân cứ nhầm hướng nam mà chạy Chỉ mong càng xa bờ sông càng tốt Chạy được hơn một dặm Lại không ghiềm được tiếng kêu khổ Chỉ thấy nước mênh mông trắng lóa Sông lớn ngay trước mặt thì ra trường giang chạy đến đoạn này lại ngoặt xuống phía nam. địch dân dội vàng quay mình, thấy bên phải có một ngôi miếu nhỏ bỏ hoang, liền ôm thi thể đinh điển đến trước miếu, định đẩy cửa bước vào, bỗng đầu gối nhũn ra, ngã ngồi xuống đất, rồi không đứng lên được nữa. địch dân sau khi bị thương, máu chảy rất nhiều, đã rất yếu, chống thuyền lại còn ôm đinh điển mà chạy, quả thực đã kiệt sức. Cố gắng mấy cũng không thể đứng lên được Chỉ biết nằm trên mặt đất Thở không ra hơi Nhưng thấy trời dần tối Cũng hơi yên tâm, nghỉ bụng Chỉ cần trời tối Tên bảo tượng ác tăng kia không thể tìm thấy chúng ta nữa Lúc này tuy Đinh Điển đã chết Nhưng trong lòng địch dân Vẫn xem chàng như người bạn thân thiết Nằm ngoài miếu được hơn nửa canh giờ Hơi lại sức Mới cố gắng bò dậy Ôm sát Đinh Điển đẩy cửa bước vào miếu Thì ra đây là một ngôi miếu thổ địa. Tượng thổ địa bằng đất sét thấp nhỏ, hình dáng uống mạo trông rất khôi hài. Địch dân đang thiểu não, thấy pho tượng bé nhỏ bỗng cảm thấy kính sợ, cung cung kính kính quỳ xuống hướng về tượng thần, dập đầu mấy cái, cảm thấy hơi vững tâm một chút. Địp Dân nằm bên thi thể của Đinh Điển, giống như mấy năm qua ở trong phòng giam chật chội. Chưa đến nửa đêm, bỗng trời mưa sầm sập xình xịch, một trận lớn lại một trận nhỏ. Địp Dân cảm thấy lạnh, nằm co quắp bên Đinh Điển, chạm phải da thịt lạnh ngắt, nghĩ đến Đinh Đại Ca đã chết, không thể cùng mình trò chuyện, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Bỗng trong tiếng mưa vọng đến tiếng bước chân chạy về miếu thổ địa Người đó dẫm lên bùn lầy Nhưng vẫn chạy cực nhanh Địch dân giật nảy mình Tai nghe người đó mỗi lúc một gần Dội dàng giấu thi thể đinh điển Dưới bệ thờ Còn mình thì nằm co quắp Sau khám thờ Tiếng bước chân ngày càng gần Địch dân tim đập đập dồn Chỉ nghe xâm một tiếng Cửa miếu đã bị đẩy mở toang Rồi một người chửi dán lên Khốn kiếp Thằng giặc giải không biết trốn đâu rồi Lại mưa to như vậy Ước hết cả bố mày rồi Chính là tiếng của bảo tượng Người xuất gia mà chửi Khốn kiếp đã là không nên Tự xưng là bố mày thì càng bậy bạ Địch dân tuy chưa từng trải diệt đời Nhưng mấy năm nay ở trong tù nghe đinh điển Kể về những chuyện trên chốn giang hồ Nên đã không còn là chú nhà quê Ngây ngô như mấy năm trước nghĩ bụng Sen bảo tượng này độ lúc nhà sư nhưng lại ăn mặn giết người, không kiêng dè gì hết. Lúc qua thượng mà thực chất lại là kẻ cướp. Chỉ nghe thấy bảo tượng ngân ra đủ mọi tiếng tục tằng bẩn thỉu, chửi một trận lại lầu bầu mấy tiếng, rồi ngã ngồi xuống trước bàn thờ. Tiếp đó lại có tiếng sột soạt như là y đang cởi hết quần áo ước đem đến góc miếu treo cho khô, rồi đến nằm bên bàn thờ, chốc lát nghe tiếng ngáy khò khò, y đã ngủ say. Địch dân mũ bụng. Lão A Tăng này cởi hết quần áo ngủ trước bàn thờ, há chẳng mắt tội sao? Lại nghĩ, mình nhân cơ hội này vác một tảng đá lớn đập chết hắn để tránh đại họa. Nhưng địch dân không muốn tùy tiện giết người, lại biết rõ công của bảo tượng gấp 10 mình, nếu không đập một cú chết tươi. Nếu hắn còn một chút sức đánh trả thì mình khó giữ được tính mạng. Lúc này nó địch dân rón rén ra phía sân sau chạy trốn. Thì chắc chắn là bảo tượng không biết Nhưng thi thể của đinh điển ở dưới bàn thờ Không thể ôm đi được Nếu kéo ra thì sẽ kinh động tên ác tăng Nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài Lòng bàn hoàng không nghĩ ra được cách gì Chỉ mong một... sớm mai ông tạnh nổi Đến mai nếu bảo tượng không chịu đổi mưa ra khỏi miếu Sụt sạo trong ngú Thế nào cũng thấy thi thể đinh điển Tuy vậy trong lòng vẫn cầu may Biết đâu đến sáng trời tạnh Tên ắc thằng này muốn đuổi tìm mình Dội dàng ra khỏi miếu Bỗng lại nghĩ đến một điều Khi hắn mới đến mở miệng chửi Nói là không biết thằng giặc già trốn đâu rồi Mình mới hơn hai mươi tuổi Sao lại gọi mình là giặc già Hay là hắn còn đuổi theo một người già nào nữa Suy nghĩ một hồi Chợt dở lẽ À phải Đấy rồi Mình đầu tóc dài rối bời Mặt đầy đau ria Sầm soàn mấy năm không cạo Người ta nhìn thấy tưởng là ông già Hắn tự mình là dật già. <cười> Chửng mình là dật già. Nghĩ đến đó, Địch Vân đưa tay sờ râu ria sờm trên mặt. Bảo tượng trở mình, trong giấc ngủ, hắn đạp vào dưới bàn thờ lại đụng vào thi thể đinh điển. Cảm thấy khác lạ, hắn lập tức tỉnh dậy. Tưởng là có người mai phục dưới bàn thờ. Tối tăm quá, không biết trong miếu có bao nhiêu người mai phục. Hắn vớ thanh đao bên cạnh chém luôn sáu nhát trước sau trái phải để kẻ địch không dám tới gần, hét tướng lên. Ai? Không kịp. Đâu có? Chửi liền mấy tiếng, không nghe thấy tiếng trả lời, bèn im lặng nghe ngóng, cũng không nghe thấy tiếng người. Bảo tượng lại chém mò mười mấy nhát xung quanh, chính là dã chiến bác phương thức, giờ chân đá bình một tiếng, đá đổ cả bàn thờ, dùng đao chém xuống, nghe một tiếng rắc nhẹ như là tiếng xương gãy. Hắn đã chém trúng thi thể đinh bủng Địch dân nghe rõ ràng Bảo tượng dùng đao chém đinh đại ca Tuy đinh điển đã chết Đã vô tri vô giác Nhưng trong lòng địch dân Anh vẫn là người nghĩa quinh rất kính yêu nhát đao này như chém vào thân thể mình liền muốn xông ra liều mạng với hắn Nhưng sự đầy đọa 5 năm, năm trong ngục Đã khiến cậu thiếu niên chất phát lỗ mạng Đã trở thành một thanh niên biết suy nghĩ Vừa mới định xông ra liền nghĩ Mình xông ra điều mạng với hắn thì chỉ có chết Tâm nguyện của Đinh Đại ca và Lăng Tử Thư làm sao thực hiện được Sao cho khỏi phụ lời quỷ thác của Đại ca Bảo tượng chém một đao trúng thi thể đinh điển Không nghe thấy động tĩnh gì nữa Trong túi tâm cũng chẳng thấy gì Dụng cụ đánh lửa mang theo đã bị mưa ướt Không cách gì thắp lửa lên để nhìn cho rõ Hắn từng bước từng bước lùi lại Lưng tựa vào tường để phòng kẻ địch đánh lén từ đằng sau Rồi lại chăm chú lắng nghe Lúc này hai người chỉ cách nhau một bức tường Ngoài tiếng mưa rơi tí tách Không còn một thanh âm nào nữa Địch dân biết mình chỉ cần thở mạnh một chút Lập tức sẽ mất mạng Chỉ còn cách nhẹ nhẹ hít vào Lại nhẹ nhẹ thở ra Trong đầu loang loáng những ý nghĩ Hơn một canh giờ nữa, trời sẽ sáng Tên ác tăng này thấy thi thể của Đinh Đại Ca Nhất định sẽ hành hạ Phải làm sao đây? Đầu óc địch dân dốn không linh hoạt Mà việc bảo vệ thi thể của Đinh Điển Thoát khỏi bàn tay tàn ác của bảo tượng Lại là một việc cực khó Nghĩ mãi muốn dỡ cả đầu Cũng không ra cách gì Vô cùng sốt ruột, tự trách mình ngu Địch dân ơi, địch dân Ngươi là một thằng ngu Thì tất nhiên là chẳng nghĩ được cách gì Nếu Đinh Đại Ca còn sống Chắc là quân ấy sẽ có cách Trong lúc hốt hoảng sốt ruột, đưa tay lên bất tốc nhổ đứt sáo bảy sợi, đột nhiên trong óc lóe lên một ý nghĩ. Tên ác tăng này gọi mình là giặc già, hắn thấy mình râu ria xồm xoàm cứ tưởng mình là một ông già, nếu mình cạo sạch râu, hắn há là nhận ra mình được sao? Chỉ tiếc là không có dao cạo, làm sao cạo hết râu trên mặt đây? <cười> mình chết cũng không sợ, lẽ nào lại sợ đau? Lấy tay nhổ từng sợi cũng được. Nghĩ là làm, địch dân mò từng sợi đu nhẹ nhẹ sợi chỉ sợ phát ra tiếng động lại nũi bụng cứ cho là tên ác tăng này không nhận ra mình thì bất quá cũng không giết mình mà thôi mình phải có cách nào để bảo vệ chú đáo cho đinh đệ ca đi hey, tới đâu hay tới đó mình chỉ tạm giữ được tính mạng làm sao đến gần được tên ác tăng này thợ lúc hắn không đề phòng nghĩ cách giết hắn đi mới được nhổ được hơn một nửa bộ râu chợt nghĩ ra cứ cho là không còn râu nữa. Nhưng đầu tóc dài chùm bơm này vẫn để lộ chân tướng của mình. Tên ác tăng này đổi mình trên sông Trường Giang, chắc đã thấy rõ bờm tóc đối tung của mình. Đã làm thì làm cho trót, Bèn đưa tay nắm lấy mấy sợi tóc nhẹ nhẹ nhổ ra. Nhổ râu còn không đau mấy, chứ cứ từng sợi từng sợi mà nhổ trọc đầu tóc thì thật là đau ghê gớm. Địch Nhân vừa nhổ vừa nghĩ bụng. Đừng nói cái việc nhỏ mọn là nhổ sạch đầu tóc. Vì Đinh Đại Ca mà phải chặt tay chân Mình cũng có một chút trao mày Lại nghĩ Cái cách này của mình thật là dũng về Hồn của Đinh Đại Ca chắc sẽ cười mình Nhưng Nhưng huynh ấy lại không thể bày cho mình cách nào hay hơn Nghe tiếng ấy đều đều của bảo tượng Chắc hắn lại ngủ Chỉ sợ tình ác tăng kia nghe thấy Vậy là cứ nhổ được một ít râu tóc Lại lùi xa thêm một bước Mất cả nửa canh giờ Mới lùi ra đến bổ thiên tỉnh lại một lúc nữa mới ra khỏi cửa sau miếu thổ địa. Mưa lớn dội ào ào lên mặt, bấy giờ mới thở phào. Ở ngoài miếu không còn phải lo bảo tượng nghe thấy, nhổ tóc được nhanh hơn nhiều. Cuối cùng cả đầu tóc dài chơm bơm, cả bộ râu sồm soàm đều nhổ sạch nhẳng. Địch Dương đem tất cả đầu tóc mới nhổ ra, chung hết xuống bùng để phòng bảo tượng phát hiện sẽ sinh nghi. Xoa xoa cái đầu trọc lóc, cái cảm nhận thính chẳng những đã không còn là giật già, mà đã thành giặc cọc, trong bi phẫn, địch dân không khỏi bật cười nghĩ. Mình nhổ một hồi, đầu giật cầm chắc có nhiều vết máu, phải rửa sạch, Kẻo lộ dấu vết. Vậy là bèn ngẩng đầu lên để nước mưa dội sạch, lại nghĩ. Mặt mày của mình như vậy là ổn rồi, còn áo quần này, khéo tên ác tăng kia vẫn nhận ra thì hỏng. Chà, không có áo để thay, mình học cách của tên ác tăng kia cởi bỏ quách thì đã xong Vậy là cởi hết cả áo quần ra Chiếc áo tơ tầm đen thì không thể cởi Vậy là chỉ có áo trong Không có quần Bèn lấy áo ngoài quấn vào ngang không Lại sợ bảo tượng nhận ra Lai lịch của chiếc áo tơ tầm đen Bèn lăn mấy dòng trong bùng Toàn thân bê bết bùng Lúc này giá mà Đinh Đại ca sống lại Cũng chẳng nhận Địch dân mò mẫm đến dưới một gốc cây lớn Đào một cái hố chôn cái bao nhỏ vào trong Thầm nghĩ Nếu thoát được bàn tay tàn bạo của tên ác tăng này Bảo vệ được đinh đại ca bình an Sau này tất phải báo đáp đại ân đại đức của người đã chữa vết thương cho mình Và tặng mình tiền người ấy là ai Bận rộn đến lúc ấy trời cũng đã tan tảng sáng Địch dân lặng lẽ đi về phía nam Hoặc sang hướng tây Đi được hơn một đoán là bảo tượng vẫn chưa rời miếu Muốn tìm một thứ vũ khí Nhưng biết tìm đâu giữa nơi quan giả này đành nhặt lấy một phiến đá có đầu nhọn giấu bên hông, nghĩ bụng nếu có thể đập trúng vào chỗ hiểm của ác tăng kia thì biết ác tăng kia đã rời miếu đi chỗ khác, vậy là may mắn nhất. soi mình vào trong vũng nước thấy bộ dạng cổ quái của mình, nhịn không được bật cười, nhưng liền cảm thấy một nỗi thống khổ không nói được thành lời.